Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sống trong cái cảnh địa ngục mãi mãi Dường Lâm đứng nơi cất giữ của cài của lão tổng mà cười đắc ý Nhưng hắn cũng đâu biết những vong hồn đã bị lão ta bức hại đã hóa thành quỷ Cũng đang ở đó để đợi chờ sẵn Lâm cũng biết đôi chút về buồn ngại nên cứ tưởng như thế là vô địch Cho đến khi thấy mấy vong quỷ đứng gần hắn ta cũng đã nghĩ họ sẽ theo hắn nên không có phòng bị những kẻ ngu ngốc lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh để rồi nhận lại kết kết đắng cho bản thân. Cái kết cho những tên x ngồi đáy giếng coi trời bằng vung kia chẳng thể kém hơn lão tổng. Tất cả những gì Lâm nghĩ mình là làm được nhưng thực chất là oan hồn của Đinh cùng những người bị bức hại khác hợp lại để trả thù nhà cả tổng. Còn Lâm chỉ là tên thầy pháp quen mới học được đôi ba chiêu lại ra đời thị uy, cuối cùng thì oan hồn của Đinh mượn tay của hắn để bỏ nhiều loại bùa chú trong nhà của lão tẩm nên anh mới có thể dễ dàng xâm nhập để mà giết lão. Lúc này, ở trong khu rừng xa kia, ông Đà ngồi đó cười sảng khoái mà kể lại câu chuyện cho đám thanh niên nghe. Đến đây thì tất cả đã hiểu vì sao ông không cho nhiều người vào thôn là như vậy, và ông chính là người thầy pháp cao tay đã giúp cho vong hồn của Đinh Mạnh hơn. Thực sự thì có thể nói, chính ông Đà là người đã dựng lên mọi chuyện từ sau cái chết của Đinh. Ông không muốn mình ra tay mà giúp sức cho Đinh mạnh thêm để mà tự tay trả mối hận cho bản thân mình. quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan sai cả họ điện mạng của tác giả Danh Giác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Truyện Ngọc Lâm xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.